Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Rồi mặc nhiên công nhận câu trả lời đó Hy vọng lát nữa đến giờ vẽ chân dung nhân vật Bạn cũng có thể vẽ các đường nét của nhân vật chính xác như thế Anh vừa mới quay người Lấy tờ danh sách lớp kẹp trong giá vẽ ra Nhìn lướt qua một lượt rồi quay ra hỏi cả lớp Ai tình nguyện sung phong làm người mẫu? Không thấy ai trả lời Anh mới chậm rãi bổ sung Không phải cởi đồ đâu Câu nói nửa đù nửa thật của anh Khiến cho các bạn trong lớp cười ẩm cả lên Mấy anh chàng bình thường hay quậy phá Bắt đầu đùn đẩy tiến cử nhau Như muốn tìm đối phương bị xấu hổ Cũng có các cô nàng trông cũng không đến nỗi Lại khá nhanh nhẹn Định giơ tay tự ứng cử Cũng không ai biết Ai đã nêu ý kiến nữa Thầy thầm Em thấy dáng thầy đẹp như vậy Hay thầy làm người mẫu cho chúng em nhé Giọng bạn đó khá lớn Nên nhanh chóng khiến cho các bạn xung quanh hùa theo Thử ảnh nghe A Trân ngồi bên Kẽ nói Không được đâu, không được đâu tớ sẽ chảy máu cam mất Bộ dáng của A Trân Khiến cho cô không nhịn được cười Thậm chí cũng cười Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm Đang cười ấy như nắng mùa xuân Anh không trả lời đề nghị này Mà chị kẽ lật tờ danh sách rồi nói Tôi sẽ gọi một bạn bất kỳ lên Thử ảnh đột nhiên cảm thấy lo lắng Cô không biết liệu cái nhìn ngắn ngủi lúc nãy Có khiến anh nhận ra cô hay không? Nếu nhận ra, liệu anh có gọi chúng tên cô không? Cô thấy rất hối hận. Biết vậy cứ bịa bừa một cái tên nào đó nói cho anh ta là được rồi. Nhưng cô chỉ lo bỏ trắng răng mà thôi. Thậm chí chọn một bạn nam, đeo kính cận, dáng người hơi thấp, mập mạp, trông gần giống như là hách thiệu văn khi trưởng thành. Cậu ấy cũng là một trong những phần tử nghịch ngợm trong lớp. Bạn nàm đó được mới lên phía trước, ngồi trên ghế cao, đành phải nguồn ngoãn làm người mẫu, còn thậm chí chỉ khoanh tay đứng bên cạnh giảng bài về các điểm quan trọng trong vẽ phát họa. Giọng điệu Anh không nhanh, không chậm, dàng đứng cũng rất thoải mái, phóng khoáng, không giống như đứng trên lớp học mà giống như đang tán gẫu sau giờ ăn trưa vậy. Trong ve phac hoa giong đieu tiết học ngắn ngủi như thế, hầu như các bạn nữ sinh đều bị thầy giáo trẻ đẹp trai đột nhiên xuất hiện này hút hồn. Nhân lúc mọi người đang tập trung vẽ, thậm chí đi dọc một lượt các dãy bàn. Khi đó anh có đi qua thử ảnh, cô lập tức cúi xuống, cố tập trung vào giấy vẽ và bút, nhưng vẫn người thấy phẳng phát mùi quen thuộc tọa ra từ cơ thể của anh, giống như hương bạc hà tươi mát đang làn tọa trên mặt hồ, vừa nhẹ dịu lại nồng nàn. Không khí ấy mang tính xâm chiếm nguy hiểm, đó mới là cảm giác thực sự mà anh mang đến cho cô. Chỉ trong vài chục phút trên lớp học Anh đã khiến cho người ta có cảm giác Như được tám gió xuân ấm áp Trên thực tế Rất lâu sau đó Cô bắt đầu có cảm giác mâu thuẫn đối với anh Con người này vừa thần bí Lại vừa nguy hiểm Mỗi phút ở gần anh Cô đều cảm thấy mình có thể hóa thành cho bụi Bất cứ lúc nào Cuối tháng 7 Cơn bão Hanna mạnh hiếm thấy đổ bộ chính diện vào đất liền ở Duyên Hải Đông Nam Trong một đêm Rất nhiều thành phố bị mưa to bão lớn tấn công mạnh mẽ, thành phố Vân Hải cũng không phải là ngoại lệ. Lúc này, thự ảnh vừa mới từ hội thảo ở Đài Bắc trở về, đây là lần đầu tiên cô lái xe trong mưa. Cô tăng ấm lượng radio trên xe, hai phát thanh viên đang kết nối với đầu dây đưa tin, mở đầu bản tin là các tin tức mới nhất về trận bão lớn này. Cần gạt nước như theo cùng lượng mưa, đang dùng hết tốc độ để gạt đi gạt lại, nhưng kính chán gió phía trước vẫn mờ mờ không nhìn rõ. Thử ảnh cố gắng giảm tốc độ, đoạn đường từ bệnh viện về đến xảy ra không ít tai nạn giao thông. Thêm vào đó hệ thống thoát nước của thành phố có chiều hướng bị sụt vỡ, mặt đường vô cùng khó đi. Trên những tuyển phố rộng rãi, xe cộ đi lại chậm chạp. Rõ ràng chỉ có vài cây số nhưng phải mất rất nhiều thời gian gấp đôi bình thường. Mà cô vội gì cơ chứ? Bao năm làm nghề đã tu luyện cho cô tính nhẫn nại. Có lần, hiếm khi cô được nghỉ để đi du lịch. Liền một mình lái xe lên núi Định yên tĩnh vài ngày Kết quả xe lại họng giữa đường Đằng trước chẳng có nhà dân Phía sau chẳng có cửa hiệu nào Đây cũng không phải là điểm du lịch nổi tiếng Đứng ở một ngọn núi hoang Cả tín hiệu điện thoại di động Cũng chập trần có lúc có, có lúc không Nhưng cô chỉ gọi điện đến trạm sửa chữa Rồi ngồi vào trong xe đọc sách chuyên ngành Đến khi nhân viên của trạm sửa chữa đến nơi Gõ cửa sổ xe gọi cô mới hay trời đã nhả nhem em tối ngay tối hôm đó khi cô ngồi xe của trạm sở chữa xuống đến chân núi thì bạn trấn nam cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện